Sáng ngày hôm sau, lúc thằng tí đang ngủ, cảm giác trên người ướt ướt, lại có mùi hôi hôi. Nó lờ mờ mờ mắt, đập vào mắt đó là nguyên cả cái mông đen xì xì, to như cái mâm. Là con châu đang cố gỡ gạt lại, sau bao nhiêu năm tháng bị hành hạ, nó trọng mông cong đuôi, phả vào người thằng tí bãi phân. Thằng tí trồm dậy, còn chưa kịp phản ứng thì tối sầm cả mặt mũi, thậm chí trong mồm còn cảm thấy mạnh mặt, thối thối. Nó vùng dậy chạy ra sân giếng, Chỗ mấy cái lô nước mà vụt mặt vào, Hòng rửa đi cái thứ kinh tởm Sau đó, thằng Tí tức tối đi vào nhà, Thấy thằng đen đang nằm ngủ, Nhèo cả rãi, trên cái giường gỗ quý. Nó giết lên. Thằng đen, tao giết mày! Mày lại để cho trâu hiểu vào bắt tao thế à? Nghe tiếng lao nháo, thằng đen tỉnh dậy, Thấy bạn đang nhìn mình, đôi mắt hầm hầm,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 Cho đến khi cây nhang cháy hết bấy giờ hắn mới đàng hoàng tiến vào Trong ấy có gần chục người đang nằm Trần Thắng chói vô hết lại với nhau Dùng rẻ bịt mồm. Xong xuôi đâu đấy Hắn mới dạo ước lên trên Chỗ anh hào. Trần Thắng nghèo mắt Đoạn cũng chói vô anh hào lại vào cột nhà Rồi mới ra sân Múc một chậu nước Tạt vào mặt anh hào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 thẳng vào đùi. Trần Thắng đâm con dao vào đùi của anh Hào, anh Hào rú lên đau đớn, máu đã không ngừng tôn ra xối xả. Thắng rút dao, đưa lên hờ hơ, hơ trước mặt của anh Hào. Tao đã chờ ngày này lâu lắm rồi. Bốn dĩ ta có thể dễ dàng giết chết mày từ lâu rồi, nhưng ta phải nhịn. Tao phải nghịp để trở đến ngày hôm nay. <cười> ngày mà quỷ giữ hồi sinh, Tao sẽ nên làm vô xứ này. <cười> anh hào trợn mắt, há mồm. Anh không hiểu gì, lắp bắt. Cậu, cậu nói gì? Quỷ, quỷ giữ hồi sinh. Trần Thắng quay lại trên ghế, lướt nhìn anh hào mà cười nhạt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 giúp tao bao năm muôn ba xứng người tao lại có một phần của tấm bản đồ <cười> tấm bản đồ năm xưa bà nội tao nói là có nơi chôn vàng và tấm tao có bây giờ là chỉ nơi chôn châu báu cùng với một đội quân hùng mạnh chờ người đến dẫn dắt một lần nữa sẽ đánh chiếm nơi này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 Mồ hôi đã thấm đầy ở trên trán Hồng ý quỷ cũng đưa đôi mắt như muốn lòi cả ra Nhìn anh Hào vẻ thèm thuồng, Nó lẻ cái lưỡi nhớp nhát đỏ lòm lòm liếm máu trên khóe miệng của anh Hảo Đến lúc chưa chủ nhân <cười> Bùi máu thơm Tôi không cưỡng lại được Chủ nhân Tôi không cưỡng lại được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 Bắn đầy lên trên mặt hồng y nữ quỷ Hồng y quỷ lẹ cái lưỡi dài đến cả tất Liếm quanh một vòng ở trên mặt Máu tươi à Ngon lắm Ngon lắm Cả hai lại cười khen khích điên dài Rồi cùng nhau đi ra ngoài Bỏ lại anh hào Đang không ngừng chảy máu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 Tất cả, chìm trong màn đêm yên tĩnh. Đen nhìn thấy hào đang bị trói gô ở cột nhà, đầu rũ sang một bên, gương mặt nhọt nhạt vì mất máu quá độ. Đen lập tức lao lại, vung thanh kiếm.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 Một thân ảnh áo đỏ hiện ra, đứng trước mặt thằng tí và thằng đen. Thằng tí trợn mắt há mồm, nhìn gương mặt của nữ quỷ đang nghe răng. Ừ, "Ư... ư... Đẻn ơi, đẻn ơi! Có ma đấy!" Tao thấy rồi. Nó không phải là ma, nó là quỷ. Hoàng nghĩ nữ quỷ nhìn cả hai thằng cười cười, rồi cất tiếng nói.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 Tào bị nhốt đến mấy trăm năm. Tào đã gặp con ma con quỷ nào đâu. Gồm nữ. Mà nhìn nó xấu bỏ mẹ thì kỳ rõ ràng. Khiếp hồn. Ông mà cũng biết chê xấu. Đến em khuyên mà ông còn húp chùm chụp lại còn. Thằng đen nó kể hết với tôi rồi. Thằng đen thẳng tính. Cũng không biết nói gì với lão sắc quỷ này. Này.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 vội vàng thô tay lại lồi ra xa, nó đưa đôi mắt nhìn trầm trầm vào thằng đen, nó lẩm bẩm một tiếng hỏi, thằng đen nghe cũng chẳng hiểu gì, vội vàng đỡ thằng tí dậy, anh gì mà ngu thế, nếu mà dễ đánh như thế thì tao còn đứng đây à, tao lại chẳng vả cho nó cút mẹ đi chứ, nó không phải là quỷ bình thường đâu, tu vi của nó không kém đâu, mày mày bảo tao thử còn gì?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 Bây giờ sắp quỷ bắt đầu đứng vươn thẳng người dậy, mà chỉ thẳng vào hồng y nữ quỷ. <cười> đúng rồi, đúng đấy. Con kìa, mày hay lắm. Đất phương Bắc nhà chúng mày, chúng mày làm bạn chưa đủ. Con dám xuống đại việt nhà ông, mà đắc quái đắc quái phải không? <cười> Mày có biết có bài thơ này không? Nam quốc, sơn hà, nam đế cư Tuyệt nhiên địch Phật, tại thiên thư Như hà nghịch lỗ, lai xâm phạt Nữ đẳng thành khan, thủ bại hư Lão sắc quỷ miệng vừa đọc Đúng lúc hồng y nữ quỷ lao đến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 kéo tay thằng Tý rời đi. Nhân cơ hội hai đứa chúng nó đánh nhau thì chui xuống hầm mộ. Lúc hồng ý quỷ phát hiện ra, thì thằng Tý cũng vừa chui đầu xuống. Hồng Lý quỷ toan đuổi theo, nhưng lại bị lão sắc quỷ càn lại. Lão cười khảnh khạch. Cô <cười> em... <cười> Lý khảo tụng trẻ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 người quá tiêu ngào Ta sẽ lấy máu của ngươi Để luyện tế cho binh sĩ của ta <cười> Bây giờ Thằng tí đứng bên cạnh hỏi Đen ơi Đen Sao lão lại linh nhập vào người Của thằng Thắng Thằng Đen không nhìn thằng tí, Nhưng miệng vẫn đáp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 Lúc đầu chỉ là một hai tiếng, sau đó những tiếng răng rắc càng lúc càng vang lên, nghe đến dởn cả người kinh sợ. Tí tính vội vàng, ôm trầm lấy thằng đen, chỉ tay mà lắp bắp. "Đ-đ-đây nơi, đây nơi. Đạp đạp sư khô kia đang cử động kìa. Đây nơi." Quả thật, ở trong hốc mắt Của những bộ xương trắng Xuất hiện những đốm đỏ lập lệ Những bộ xương đang dần dần chuyển động Trần thắng quá to <cười> Những binh sĩ của ta Chúng ta hãy Một lần nữa Là thêm Một lần nữa sống dậy Chúng ta sẽ là vương Là vương của đất